Ellie Trương mến chào các bạn Hôm nay, Ellie rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung Trương 11 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Ellie rất mong được các bạn sẽ like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung Trương 11 Đừng chỉ mua những cổ phiếu danh tiếng mà bạn biết Hãy để tôi nói cho bạn biết một sự thật Một cổ phiếu chỉ vừa mới được niêm yết khoảng 2-3 năm, bắt đầu thiết lập đỉnh cao mới và có yếu tố cơ bản tốt, đó là cơ hội tốt để mua. Nhà giao dịch huyền thoại Z-Clavermore, năm 1930 Là một nhà giao dịch kỷ luật, bạn phải tìm ra các đồ thị kỹ thuật giúp bạn kiếm được tỷ suất sinh lợi cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Bạn chỉ mua cổ phiếu khi hội tụ đầy đủ các yếu tố tạo nên một tín hiệu giao dịch tốt nhất, tức giúp bạn tìm ra giai đoạn giá tăng mạnh nhất. Thành phần quan trọng nhất trong tín hiệu giao dịch của tôi là những công ty non trẻ. Một số cơ hội giao dịch hấp dẫn nhất chính là ở các công ty đại chúng mới, là những công ty vừa mới tiến hành IPO khoảng vài tháng đến 1-2 năm. Có một sự thật mà bạn cần phải biết, Lịch sử đã cho thấy hầu hết các siêu cổ phiếu trở thành công ty đại chúng trong 8 đến 10 năm trước khi bắt đầu giai đoạn tăng giá bùng nổ. Vì thế, đừng bỏ qua cơ hội đầu tư ở các công ty non trẻ. Tôi sẽ chỉ cho bạn biết tín hiệu tốt nhất ở những công ty non trẻ này là gì. Cùng với nền tảng cơ bản tốt, tín hiệu giao dịch tốt nhất tôi gọi là nền giá đầu tiên. Nền giá đầu tiên Mỗi thị trường tăng giá đều có một nhóm cổ phiếu dẫn dắt vừa mới được IPO. Nói chung, sau khi một công ty trở thành công ty đại chúng, giá tăng mạnh vào lúc tiến hành IPO và tạo ra xu hướng tăng giá kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng, thì những người mua lúc IPO có thể đã có một khoản lãi khá. Điều này khiến giá cổ phiếu điều chỉnh do áp lực chốt lời sớm. Để thu hút sự chú ý của tôi, Một cổ phiếu mới phải cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ Ít nhất trong vài tháng với thanh khoản tốt Cơ hội mua xuất hiện dưới dạng nền giá đầu tiên Sau khi công ty trở thành công ty đại chúng Nền giá đầu tiên được thiết lập trong giai đoạn hiệu chỉnh kéo dài 3 tuần Và theo sau là những điểm phá vỡ Để thiết lập đỉnh mọi thời đại Hoặc từ một nền giá kiến tạo gần với đỉnh cao mọi thời đại Trong giai đoạn hồi phục Trong đó giá cổ phiếu lấy lại được những gì đã mất sau mỗi đợt điều chỉnh. Cổ phiếu tạo điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới. Sau một đợt tăng giá dài hạn, cổ phiếu dẫn dắt sẽ thiết lập nhiều nền giá hoặc vùng củng cố. Đây là lúc nó tiêu hóa áp lực chốt lãi và sau đó lại tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới. Nền giá đầu tiên đơn giản là lần xuất hiện đầu tiên của các mẫu hình đồ thị tăng giá trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu. Các cổ phiếu đã từng có sự tăng giá mạnh từ nền giá đầu tiên bao gồm Yahoo, eBay, Google, Starbucks, Reebok, Microsoft và Intel. Mặc dù nền giá đầu tiên cho bạn thấy hướng đi tiếp theo của cổ phiếu trong tương lai, nhưng nền giá đầu tiên phụ thuộc rất nhiều vào cái được gọi là yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và hành động giá của thị trường chung. Phần ngon nhất và lớn nhất của miếng bánh tăng trưởng của một công ty thường xuất hiện trong năm đến 10 năm đầu tiên sau khi công ty trở thành công ty đại chúng. Đây là lúc mà sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty sẽ mở rộng sang các phân khúc thị trường mới và sử dụng nguồn tiền mà công ty đã huy động từ lúc IPO để tài trợ cho tăng trưởng tương lai. Đây là giai đoạn quan trọng khi ban lãnh đạo có khả năng trở thành những doanh nhân vĩ đại. Khi doanh số tăng lên tính hiệu quả kinh tế theo quy mô được cải thiện và lợi nhuận biên mở rộng, tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng tốc. Nên nhớ, một công ty vừa mới được tiến hành IPO gần đây không có nghĩa là mới kinh doanh trong một thời gian ngắn. Một số công ty đã kinh doanh rất thành công dưới hình thức công ty tư nhân trong suốt nhiều thập niên trước khi trở thành công ty đại chúng, trong khi một số công ty khác là những startup mới mẻ trong những ngành mới. 80% các cổ phiếu chiến thắng thị trường đã tạo nên quả bóng công nghệ vào những năm 1990, là các công ty vừa mới được IPO trước đó 8 năm. Amazon trở thành công ty đại chúng vào tháng 5 năm 1997, thiết lập nên nền giá đầu tiên, và sau đó tạo điểm phá vỡ, thiết lập đỉnh cao mới vào 4 tháng sau đó, tức cuối tháng 9 năm 1997. 16 tháng sau, Giá cổ phiếu Amazon đã tăng 2.500% kể từ đỉnh cao nhất của nền giá đầu tiên. Hãy chờ cho đến khi nền giá đầu tiên hình thành. Một cổ phiếu mới được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán có thể tăng vọt 25%, 50%, 100% trong thời gian ngắn, đôi khi là chỉ trong ngày đầu tiên. Trong khi đó... Một số cổ phiếu khác lại bị bán tháo ngay trong ngày đầu tiên niêm yết trên sàn. Đây chính là trường hợp IPO của Facebook vào năm 2012. Trong ngày giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu Facebook đạt mức đỉnh cao nhất ở mức 45 đô, nhưng vào cuối phiên giá đóng cửa ở mức 38,23 đô. 12 ngày sau, giá cổ phiếu của Facebook giảm 43% so với đỉnh cao nhất và chỉ còn 25,52 đô. Trước khi tôi mua một cổ phiếu vừa mới được niêm yết, cổ phiếu này phải có lịch sử giao dịch tối thiểu để tạo ra nền giá đầu tiên. Một vài công ty cần phải mất một năm hoặc nhiều hơn để thiết lập nền giá đầu tiên. Trong hầu hết các trường hợp, các cổ phiếu thiết lập nền giá đầu tiên trong 3 đến 5 tuần và không điều chỉnh 25 đến 35% là đáng tin cậy. Nhiều cổ phiếu điều chỉnh kéo dài, thường là 1 năm, tạo ra mức giảm đến 50%, nhưng vẫn chưa hình thành một nền giá tốt. Một nền giá diễn ra trong 3 tuần không nên giảm nhiều hơn 25%. Đây có thể là một cổ phiếu mới đầy tiềm năng. Công ty có thể đã có một sản phẩm hoặc dịch vụ mới hấp dẫn. Tăng trưởng doanh số và tăng trưởng lợi nhuận đang tăng tốc. Bây giờ bạn phải chờ cho đến khi thị trường xác nhận niềm tin của bạn về các yếu tố cơ bản. Quan điểm đánh giá của bạn về doanh nghiệp không có giá trị cho đến khi được xác nhận bởi hành động giá. Giống như nhà giao dịch huyền thoại Jesse Livermore từng nói, Hãy tuyệt đối chú ý đến hành động giá. Thị trường không bao giờ sai, chỉ có quan điểm đánh giá của bạn là thường xuyên sai lầm. Sự xác nhận là khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới từ vùng củng cố đầu tiên, chính là nền giá đầu tiên. Nền giá đầu tiên cần phải được chú ý. Vào năm 1997, tôi không có nhiều cổ phiếu để chú ý. Vì thế, tôi chỉ mua Yahoo. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu này tăng gấp 10 lần vào năm 1999, thành khoản lại không đủ để tôi thoát hàng. Bất ngờ, mọi người đều biết đến Yahoo, American Online, Concom. Nokia, Olay và một vài cái tên khác mà cách đây một hoặc hai năm mọi người sẽ mỏ ngoài tai khi nghe đến. Tại thời điểm đó, không ai muốn nghe về chúng vì đó là những cái tên xa lạ và mức giá có vẻ khá đắt đỏ. Các cổ phiếu này bắt đầu nổi lên khi thị trường chung trải qua đợt sụt giảm thị trường con gấu và các nhà đầu tư toàn cầu chỉ chú ý đến cuộc khủng hoảng Đông Á. Vào tháng bảy năm 1997. Tôi mua Yahoo, khi cổ phiếu này xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá đầu tiên và giá tăng vọt 7.800% trong 29 tháng. Yahoo trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong ngành tương đối mới, được gọi là cung cấp Internet. Rambert cung cấp nhiều điểm mua liên tiếp. Rambert có trụ sở tại California, đã phát minh ra công cụ mới cho phép các con chip bộ nhớ máy tính trở thành bộ vi xử lý. Công nghệ này đã biến Intel thành gã khổng lồ về chip. Vốn luôn cần các con chip có bộ nhớ nhanh hơn để tăng tốc độ vi xử lý. Rambus trở thành công ty đại chúng vào ngày 14 tháng 5 năm 1997. Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 11.4 trên màn hình hoặc tại trang 317. Cổ phiếu Rambus năm 1997. Điểm A đánh dấu ngày công ty trở thành công ty đại chúng. Cổ phiếu này tăng giá mạnh vào ngày IPO, đồng thời là ngày niêm yết. Giá sau đó di chuyển đi ngang trong 5 tuần. Rambus tạo điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới từ nền giá đầu tiên vào ngày 16 tháng 7 năm 1997. Điểm B Cổ phiếu này tăng vọt trong 4 ngày giao dịch tiếp theo. Sau đó, Rambus đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 6. Điểm C Trước khi thiết lập vùng củng cố thứ hai vốn tồn tại trong 6 tuần. Vào ngày 29 tháng 7, cổ phiếu này lại thiết lập đỉnh cao mới, thoát ra khỏi nền giá thứ hai, điểm D, và tạo ra xu hướng tăng mạnh. Rambus là ví dụ điển hình khi có nhiều điểm mua liên tiếp từ các nền giá sau nền giá đầu tiên. Boris Center Vào tháng 12 năm 2010, trong khi đi mua sắm cho lễ Giáng sinh, Tôi chú ý đến nhà bán lẻ Body Center. Đây là cửa hàng thời thượng gây cho tôi sự chú ý khi hoạt động theo mô hình cắt bánh. Dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, tôi biết doanh nghiệp này đã có một mô hình kinh doanh Internet vững chắc. Quan trọng nhất, công ty này đang đẩy các thông tin tốt ra thị trường khi công bố lợi nhuận tăng vọt trong các quý gần đây. Tôi đã ngửi thấy mùi của cơ hội khi quan sát hành động giá. Tôi ngay lập tức bị cuốn hút. Cổ phiếu này thiết lập một nền giá đầu tiên rất hoàn hảo. Tôi đã quan sát cổ phiếu này trong vài tuần. Vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2011, cổ phiếu bắt đầu tăng giá với khối lượng tốt. Nền giá đầu tiên trông rất tốt. Công ty có tăng trưởng lợi nhuận cao. Một công ty nhỏ có khả năng mở rộng quy mô và ban lãnh đạo dường như làm điều đúng đắn. Và vì thế, tôi thực hiện vị thế mua. Cổ phiếu tăng hơn 100% chỉ trong 15 tháng. Trong cùng giai đoạn đó, chỉ số Nasdaq tăng ít hơn 10%. Không phải mọi con góc đều trở thành hoàng tử. Không phải mọi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới từ nền giá đầu tiên đều trở thành cổ phiếu chiến thắng mạnh nhất. Mặc dù nền giá đầu tiên có khả năng cao sẽ mang lại cho bạn cơ hội đầu tư tốt, nhưng không có gì đảm bảo sẽ bắt được một cổ phiếu tăng giá mạnh. Do đó, bạn phải luôn chuẩn bị kế hoạch cắt lỗ nếu như nền giá đầu tiên chống lại bạn. Vào tháng 1 năm 2006, tôi đã mua iRobot khi cổ phiếu này xuất hiện đỉnh cao mới và thoát ra khỏi nền giá đầu tiên. Chỉ ngay sau khi vừa mua nó, giá không tăng và sau đó bắt đầu bị bán tháo. Tôi đã bán cổ phiếu này với khoản lỗ nhỏ. Tôi đã làm một việc đúng đắn. Vì iRobot sau đó giảm mạnh từ đỉnh 37 đô xuống mức giá 7 đô Tôi đã cắt lỗ nhanh và tránh khoản lỗ lớn Nhờ vào việc tuân thủ quy tắc Và không cho phép sự đánh giá của mình bị ảnh hưởng Bởi ý kiến hay cảm xúc cá nhân Từ người tiên phong đổi mới trở thành kẻ hấp hối Giống như các kiểu áo choàng Mũ và trang sức của phụ nữ Luôn thay đổi không ngừng theo thời gian Các cổ phiếu dẫn dắt cũ sẽ giảm điểm, và những cổ phiếu dẫn dắt mới sẽ xuất hiện. Trong khi các cổ phiếu dẫn dắt mới vươn lên phía trước, thì các cổ phiếu dẫn dắt cũ lại tụt lại phía sau. Đây là cách thức thị trường chứng khoán hoạt động. Mọi thứ luôn biến đổi, nên nhớ, cổ phiếu dẫn dắt ngày hôm nay có thể không phải cổ phiếu dẫn dắt vào 2 năm sau. Nhà giao dịch huyền thoại Jess Livermore chuỗi bán lẻ các cửa hàng lớn có trụ sở tại Richmond, bang Virginia, nộp đơn phá sản vào năm 2008. Công ty là người tiên phong trong một số các đại siêu thị, và giá cổ phiếu tăng vọt trong những năm 1980 và 1990. Cụ thể, giá tăng hơn 6.000% trong chu kỳ tăng giá 10 năm. Thực sự, từ năm 1981 đến năm 2000, Giá cổ phiếu tăng hơn 63.000%. Mặc dù công ty này là một trong những nhà bán lẻ mạnh nhất của nước Mỹ vào những năm 1980, nhưng công ty đã liên tiếp có những bước đi sai lầm. Phần tăng trưởng mạnh nhất chính là khi công ty này còn tương đối nhỏ và nhiều vấn đề nảy sinh khi quy mô tăng lên. Vào năm 2008, Circle City vẫn là một nhà bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng lớn thứ hai nước Mỹ sau Best Buy, với hơn 700 cửa hàng. Tuy nhiên, công ty có kế hoạch đóng cửa 166 cửa hàng hiện tại, khai trương ít cửa hàng mới hơn, đàm phán lại một số nhà cho thuê, cắt giảm số lượng nhân viên tại trụ sở. Đây không phải là điều bạn nên nhìn thấy khi công ty đang ở trong giai đoạn tăng trưởng. Nhưng ai nắm giữ cổ phiếu của công ty này đã chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm về không vào năm 2008? Hãy thận trọng với những công ty danh tiếng mà mọi người mặc định xem đây là những cổ phiếu tăng trưởng. Giống như Circle City, những công ty này đã trải qua phần tăng trưởng mạnh mẽ nhất và được mặc định gọi là cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng lúc này, các công ty mắc phải những vấn đề nghiêm trọng và một khi thị trường chú ý đến, Giá cổ phiếu sẽ bị thị trường bán tháo Thay vào đó Hãy mua cổ phiếu dẫn dắt mới Đừng sợ hãi khi mua những công ty Mà bạn không hề quen thuộc Hãy làm quen với việc Mua các cổ phiếu nền giá đầu tiên Đây là cách mà bạn tìm ra Những cổ phiếu chiến thắng tiếp theo Các bạn thân mến Ellie Trường vừa gửi tới các bạn Nội dung chương số 11 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Ellie xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương số 12 của cuốn sách này.